các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thủ hận phải trả như ông thì ông là người ra lệnh chúng quỷ, chẳng phải là nên chịu đầu tiên hay sao? Oan oán báo đời đời kiếp kiếp thì bao giờ mới hết, thôi thì bỏ giữ làm lành, tất cả cùng tan đi cho rồi. Nghe Phương nói như vậy, tất cả chúng vong ma ngạo quỷ đều bành lượn xung quanh quỳ hết xuống màn lầy. Hạ nghe nói vậy cũng lau sạch máu trên dao rồi rớt lại vào người. Ngay đến Atula nghe thuyết như vậy, cống thầm cảm thán trong lòng mà hạ hết các tay xuống. Kinh thầm chẳng nói năng gì giật xích mạnh một cái, quyền liền tan đi. Đoàn hạ ngồi xuống xếp bằng, phương lấy miếu thở bồ tắt bên đường, xếp lại cho ngay, vẫn còn hương khói đang dở. Rồi nhặt nhạnh đồ lễ từ các miếu thờ khác sắp xếp vào, thành một đàn tế lễ chấp vá tuệnh thoảng. Phương liền cất tiếng hỏi lớn. Trong vòng quỷ không chê lễ này chứ. Không có tiếng đáp, các vong màng ngạ quỷ vẫn thế bay luyện xung quanh bàn thờ. Vừa mới thắp xong, nhiều con còn cúi xuống trước phương mà lẩy. Rồi phương ngồi xuống ngay ngắn giữa đàn. Trên đàn đặt lên lá bùa thiêng, còn hạ rút trong túi ra lá cờ rất nhỏ màu trắng. Trên theo chữ vù rồi cắm cờ đạo bên bàn. Tiến ra một bàn thờ khác lấy cây cờ ngũ sắc của Phật giáo, cắm ngay xuống bên cạnh rốt con dao vu nên thắt lưng ra cắm bên kia đàn. con giao vu trên lưỡi khắc chữ vu, coi nhìn là thay cho kiếm rồi cùng quỳ xuống mà chợ yểm cho Phương, đoạn cả hai hướng về phương tây lấy đủ ba lậy rồi châm nhang, mỗi người ba cây sau đó Phương đọc bài, Văn tế thập loại chúng sinh. Theo vòng ma ngạ quỳ trầm lặng lắng nghe bay luyện xung quanh, rồi Văn Tý đọc đến giống nào, xong ấy liền quỳ l chiếc đàn rồi từ từ tan đi, Cách như vậy tới gần sáng thì xong, hạ rút dao vu dắt lại vào người, cờ thì giữ nguyên, rồi hai người lại tiếp tục lên đường trở về chùa. phải là một chốn đường lộ dài được định xong, từ đó về sau nơi ngáp ba miều ít còn có thích tai nạn, nếu có điều chỉ là những người say rượu thần chí không được minh mẫn. Người như vậy chẳng chết chỗ này thì chết chỗ kia, một phần khác là cũng do dần cánh lái xe thập phương đi qua đều e dè mà cẩn trọng. Chính quyền địa phương lại ra sức tuyên truyền cho nên chẳng dám đi ẩu, đa phần người qua đều hiểu ý có cái bàn thờ rất lạ, đặt tàm bờ ở trên đường. Nơi có cắm lá cờ ngũ sắc nhỏ của nhà Phật, bên cạnh có lá cờ trắng theo chữ vu, ai qua cũng thường dừng xe cắm vào đó nến nhang, lại thấy rất linh thiêng như thế cho nên chuyển miệng đi, lâu lâu dần lớn mạnh lên, rồi những người hào tâm từ để bàn thờ ấy mà dựng lên cho to đẹp. Nhưng hay lá cờ một đạo một Phật là phép của người hiền nhân ở đâu yểm vào chẳng rõ, thì không ai dám nhổ lên vì sợ phá mất chấn yểm. Cứ như vậy người qua chỉ còn thấy mình bàn thờ đó. Cái khác bỏ dần, về sau cánh lái xe góp tiền lại thành cái miếu. Do chẳng biết ai lập ra và cắm cờ đầu tiên, mà lại có cả Phật cả đạo như vậy, cho nên miếu đó gọi là miếu lưỡng đạo, nằm trên ngã ba miều. Còn đến tận ngày nay chẳng khi nào vơi hương khói. Hạ có về chùa chơi ít hôm với Phương. Các sư trong chùa thấy Hạ về ai cũng tay bắt mặt mừng. Nhất là đại trí thì vui lắm. Miệng lúc nào cũng cười như hoa. Chỉ có riêng nhất nguyên chẳng nói năng gì. Hà cũng chẳng thèm lại chào câu nào cả. Có điều Hạ cứ ngày ở chùa tối lại ra ngoài đi đâu chẳng rõ. Nhưng cũng chẳng ai hỏi tới. Bình của Hà đã rút về cả báo cho Hạ hay rằng. Bỗng có nhiều âm binh rất mạnh vây quanh nhà mở Phương Chúng không dám chống các binh đó cho đến bỏ về cả Hãy nói lại việc này với Phương phải là quỷ thần đã giữ đúng lời Việc thứ hai ấy cũng đã yên tâm Chỉ ít ngày sau đó thì quỷ thần liền dùng thần thông Giò tìm ra nơi người có cừu thù với chị Hương Thông qua phép giấu của chị lên người của hắn Rồi giữa lúc mà giao hẹn với Phương ra khỏi chùa mà cảm ứng cho Phương hay Vậy là ba điều đã hoàn tất, Phương giao ước cho nó ngày giờ sẽ thực hiện nghi lễ. Xin nó 49 ngày để lo hết việc sau, rồi sẽ toàn ý mà giúp nó. Có hạ ở đó làm chứng việc trả tựu thù của chị Hương đích thần hạ sẽ lo. Quỳ nhận lời hai người cho Phương thời hạn 49 ngày sẽ về đòi mạng. Phương lại đồng ý bỏ bùa chú hộ thân để cho quỷ đặt một đạo bùa yểm ở trên lưng. Có định giờ tử chỉ cần đến ngày đến tháng cứ tròn lĩnh như vậy như thế rồi tới nơi như vậy khi gần tới thời điểm quỷ sẽ có cảm ứng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện